4. Hội thứ 13. Chúng phong bà cởi tấm rược giảng đồ, cơn quản nạn ra tay đền nghĩa vụ. Từ khi Dạ Đông Sơ phụng mạng đi Trung Dương dẹp xong quân hải khấu Trung Quốc rồi, thì lo thấm sửa hành trang, đi với một tên bộ hạ trở về trong kinh đặng phục mạng. Hai thầy trò lên đèo xuống ải, chỉ lo dục ngựa buông cương trông cho mau tới tỉnh thành. Đặng trước là ra mắt Lê Công Sau là hội diện cùng tiểu thơ Bạch Thu Hà Mà tính cuộc nhân duyên trang lệ Khi đi tới một bên đò Thì trời đã tối Giữa bến có một chiếc ghe nhỏ nhỏ Để đưa hành khách qua sông Đông sờ liền xuống ngựa bước lại Đứng giữa cầu đò Đặng nhắm xem phong cảnh Thì thấy một gương hành Nga tỏ rạng ở dưới Góc núi lần lần ló lên Và một giải trường gian thanh thoang rất lớn Nước dội bốn trăng Xem như rắn giỡn rồng đoanh, Muôn dậm hào quang soi nhấp nhá. Sống sao gần núi, Nghe giường đời tông nhạc rỗi, ngang trùng bạch thủy trắng thao phao. Đồng sơn đường đứng rảo mắt ngó mông, Bỗng thấy một chiếc ghê trư bườm bọc gió Ở phía trên sông chạy xuống như tên. Khi chạy ngang qua trước bến đò, Thì thấy hai người con gái Ngồi dưới bóng đèn sáng ở trong mùi tre, Rõ ràng là tiểu thơ với thể nữ xuân đào, Chẳng sai một mảnh đồng sơ lấy làm lạ và tự nghĩ rằng Tiểu thơ về thể nữ chẳng đã đi đâu như vậy Mà cứ sao xem hình trạng thì giống in như hịch Chẳng khác chút nào Hay là người giống người mà mình mập mờ xem lộn đó chăng Nghĩ như vậy rồi lại kêu lớn một tiếng Xuân đào Đặng coi phải hay không cho biết Thật, cứ vừa giúp lời Thì thể nữ xuân đào liền danh mặt ngó ra dường như kiếm coi ai kêu mình đó dậy tiểu thơ nha kêu cũng ngó ra xong trời tối mờ mờ phần thì gae chạy máu như tên nên không biết rõ là ai hết phần thì nghi cho anh là công tử theo kiếm vì vậy nên chẳng dám dĩ hơi kiếm việc làm thinh để coi ai cho biết đồng sờ thấy rõ ràng là tiểu thơ thì kêu tiếp thêm một tiếng lớn tiểu thơ tiểu thơ xin biểu đình thuyền đặng dài lời gạn hỏi Khi ấy tiểu thơ nghe chẳng phải tiếng Anh thì lật lật bước ra ngoài đứng xem, tuy chẳng thấy rõ ràng, xong nhờ lúc trời trong trắng tỏ, xem tướng mạo thì biết là Đông Sơ liền biểu tài công ngừng thuyền. Nhưng tên tài công cứ dị cho thuyền chạy tới, lại biểu vợ trương thêm một lá bùm nữa mà chạy cho mau. Thuyền nhẹ buồn cao, bọc gió nước sống, chạy như tên bắn chim bay. Tiểu thơ và thể nữ thấy tên tài công chẳng chịu quay thuyền thì thất kinh, lấy tay ngoắt và kêu Đông Sơ. Dường như biểu theo mà tiếp cứu đồng Sơ trong lúc bối rối chẳng biết tính sao Ngó lại thấy một chiếc tam bản đậu giữa mé sông, Tức thì biểu tên bộ hạ ở đó coi ngựa Rồi nhảy ngay xuống tam bản lấy kèo bơi theo Theo mau chừng nào thì thuyền ấy lại chạy mau chừng ấy đồng Sơ thấy vậy càng hồ nghi ráng sức bơi theo Tam bản trường lên ngọn sóng lướt tới như bay cái đó gió ngày càng mạnh Sóng càng sắc càng to chiếc tâm bản hợp xuống rồi lên giữa trận ba đầu, xem rất nguy hiểm. những người đứng trên bến đò thải đều kinh tâm tán đẫm. nhưng đông sơ là người đã từng quen xuôi thuyền cởi sóng, nên chống mặt biển chơi trời, gặp cơn nguy hiểm thế nào, chẳng nao lòng thối chí. khi đông sơ thấy thuyền ấy chạy trước đã xa, và lại chiếc tâm bản bị sóng dập gió dồi trồi lên hợp xuống, vô nước đã nhiều. nếu gặp một lượng sóng to, ắt chìm chẳng khỏi. lại chậm nghĩ rằng, nếu mình theo chẳng kịp thuyền kia. Thì sắp tiểu thư phải lâm tay độc thủ, nghĩ vậy nên và bơi và tác nước, đặng rắn mà được theo. Chẳng dè một lượng sống rất lớn nước tới ồ ồ, bỏ dồi cao hơn năm thước, dựng trước tam bãi như một chất thành, rồi ao ao chụp xuống. Đông sờ lúc ấy nước mặt lên kêu trời và la rằng, Trời ơi, ai cứu tôi với? Cái sống vô tình kia ôi, thổi này ta không thù quán chi đến minh, sao ngày nay My chờ ta đến đây mà hại vậy? vừa dứt lời thì ngọn sóng dữ tợn ấy đã dội chiếc tam bản lên trên không, rồi hạ xuống sâu như vực thẳm. Chế một ngọn sóng nữa ung ung lướt tới chụp lên, thì chiếc tam bản và đông sơ đều chìm mất. một cuộc nguy hiểm rất dữ dằn này dẫu cho ai sức mạnh như thần, tài lộ như gái cũng không thế nào dễ dùng thoát khỏi đạn. huống chi đông sơ bị bơi một hồi đã mỏi mà tay chân, lại dễ trốn cuồng phong nộ lãng nước chảy sông sâu như vậy thì còn sức đâu mà nổi đặng lúc này tên bộ hạ của Đông Sơ và mấy người đứng trên bến đò đều thất kinh và la lên. Trời ơi, chiếc tam bản đã chìm rồi, còn chiếc mà cái? Khi Đông Sơ bị một lượng sóng dữ nhận chìm thuyền rồi nổi lên, hợp xuống hai ba lần, đã mòn sức đuối hơi. Đó rồi lần lần ngắm xuống, trong lúc cái chết đã tới trong cơn hấp hối này, Đông Sơ ráng gượng hai chân đạp nước một cái nổi lên, bỗng đâu có một cánh tay mạnh mẽ kia như cánh tay của thiên thần trên không thở xuống nắm đồng thời kéo lên thì đồng sờ xác đã lìa hồn chỉ nằm thêm tiếp một giấc huỳnh lương và không nhúc nhích. Một lát đồng sờ tỉnh hồn mở mắt thấy mình nằm trong một chiếc ghe và ngó lại thấy một người đang ngồi bên mình cầm hai tay xô qua rất lại làm cho chuyển động tinh thần châu lưu huyết mạch lại thấy một mảnh yếu điệu hồng nhan đang ngồi quạt lửa đốt than như một vị nam thiên thần với một vị nữ bồ tát thấy Đông Sơ bị nạn thì hiện xuống mà ra tay tế độ dứt người trầm luân. Nguyên người cứu Đông Sơ này chẳng phải là người nào xa lạ, vẫn là người bán gươm kết nghĩa kim bằng với đồng Sơ khi trước, tên là Triệu Dẫn. Khi Triệu Dẫn với một người em gái là Triệu Nương ở tỉnh Quảng Yên về, đi tới bến đò thấy hai con ngựa cột giữa đường và thấy một người đương đứng dài mắt óng ngay ra ngoài sông, mặt có sắc buồn, xem bộ chẳng yên, dường như có điều gì bồi hồi lo sợ triệu dẫm thấy vậy bước tới và hỏi rằng cậu cậu đứng đây chờ ai tên kia nói tôi chờ chủ tôi là trung quý võ đông sơn người mới bơi một chiếc tam bản mà được theo chiếc thuyền chạy buồm phía trước đó tôi thấy chiếc tam bản nhỏ bị gió giật sóng rồi trồi lên hợp xuống rất là nguy hiểm xong chẳng biết làm sao mà tiếp cứu nói rồi đưa tay chỉ ra ngoài khơi và la lên rằng kia kia kia mấy người đứng trên bờ thấy chiếc tam bản đánh nghiêng qua lắc lại gần chìm, thì nói rằng: trời ơi, chỗ đó tư sông đó gió rất hiểm nghèo, xưa nay chẳng ai dám bơi qua. Triệu Dẫn nghe nói vỡ đồng sơn và thấy một người ngồi trên chiếc ghe tam bản, giữa cơn phong đầu, nếu chẳng ra tay chiếc cứu thì tam bản ấy chắc phải bị chìm. mày đầu có một chiếc ghe không để dựa mé sông, Triệu Dẫn day lại nói với em gái là Triệu Nương rằng: anh em mình phải cứu đồng sơ mới đặng. Đó rồi hai người dội nhảy xuống ghe ấy, gai chèo bơi theo. mấy người đứng trên bến đò thất kinh, ai ai cũng lầm lầm chống mắt có theo. thấy mấy lượng sóng to nước tới ồ ồ, bỏ dòi trắng giả, dường như dạng mã thiên bình gầm hét gian rơn. nó thấy hai anh em dự vọng thì sốt tới mà đọt thuyền hãm trận đó vậy nhưng cái tánh liệt nhựa tinh thần và cái tánh bàng quan tỏa thị, nó đã thâm nhập cốt chỉ của mấy kẻ vô tình đó rồi. dẫu thấy ai lầm nguy cũng đứng chắp tay sau lưng, lấy mắt ngó lơ là rồi thuộc đầu rút cổ, chẳng biết thi ân tụ nghĩa mà cứu giúp đồng bào, chẳng biết mạo hiểm phò huynh mà ra tay tế độ. Chỉ như hai anh em chịu dũng là người có khí phách anh hùng, tề tề chỉnh chỉnh, tùy lướt vào giữa trận tịch địa phong đào, nhưng xem dường như một chỗ vững vàng bình địa, chẳng chút nào nao lầm kiếp chí, cứ việc lướt tới chứ chẳng lùi. hệ sống tới thì trồi lên, sống qua thì hụp xuống khi chèo theo gần kịp thì thấy lượng sóng dữ đã nhận chìm chiếc ghe tam bản của đồng sờ. hai anh em triệu dẫm cố sức chèo ghe nước tới như vậy. thấy đồng sờ đương hộp nổi lững lững giữa dòng sông thì liền thò tay mà vớt lên và đem lửa hơi hám một hồi. khi đồng sờ tỉnh lại mở mắt ra thấy triệu dẫm thì mừng rỡ vô cùng. rồi ngó theo chiếc thuyền kia giờ đã đi xa chỉ thấy lấp ló một chót bường trắng mà thôi, không thấy chi mà được theo được. Đông Sơ kể đầu đuôi sự tình lại cho Triệu Giọng nghe, hai anh em quay ghe trở lại bến đò. Tạm thời dĩ một ngày, dắt nhau trở về Đông Kinh. Triệu Giọng nói với vợ Đông Sơ rằng, Đây em xin từ giả nhân huynh, đặn về Hà Đông diễn thăm thân thích. Nếu nhân huynh có gì cần dùng đến em, dầu thiên lao dạng khổ em cũng chẳng tự nang. Đông Sơ nói, thật rất cảm tình cố hữu và cô nương là người chỉ biết lấy sự trang nghiêm dũng cảm làm chí khí tinh thần mà cứ giúp anh em trong lúc chỉ nguyên hoạn nạn dạng tử bất tử bằng hữu như vậy mới rằng bằng hữu tính thành và đáng một bậc trưởng khu nghĩa khí chẳng phải như bằng hữu trong lúc bình thường vô sự thì anh em quyến quyến lui tới chơi bời xem rất thiết nghĩa thân tình lấy tâm đầu ý hợp sau đến cơn ngộ biến làm quỳ thì chỉ lo lách lách tránh xa giả làm mặc cơ tài diết đặng khỏi điều hòa gửi tay bay. Những bạn hữu ấy chỉ coi theo các túi tiền tài mà giao kết chơi bời, chứ chẳng phải lấy sự thiết nghĩa chân tình mà kết làm bọn bạn. Vậy chúng ta phải xe về thân ái mà ràng buộc cho khắng khít nghĩa chím bằng và đem theo tính thành mà gắn chặt tình anh em lương hữu. Kiều Dọng nói: những lời anh nghị luận em rất hiệp ý dự lòng. Nếu mọi người chỉ lo bo bo thuận ai riêng nấy, chẳng biết lấy tình nghĩa mà giao kết cho liền lạc anh em chẳng biết lấy sự thân ái mà thương yêu nội giống thì dỗ cho mấy chục triệu sanh linh cũng thành một dân tộc thịt chạy thay đi và một dân tộc chẳng có tinh thần khí phách. Huống chi là anh em mình ngày nay đã gọi rằng bằng hữu chi giàu đương lúc ngộ nạn lâm tai lẽ đầu chẳng hết sức giúp nhau để vậy mà bàn quan tòa thì thì sao cho thành phải? Đông sơ nói nếu mỗi người đều có một tư tưởng như hiền hữu vậy thì cái tiện độ dân tộc của nước ta ngày kia sẽ trở nên mở mang phát đạt. Đó rồi hai anh em chịu dẫm từ giả ra đi, còn đông sơ thì lập tật vào ra mắt Lê Công và dưng dựa đồ các thù lao Đông Dương và tỉnh Quảng Đông cho Lê Công từ lãng, rồi trở về Tư Vinh, nghĩ tới việc gặp tiểu thơ tại bến đò sông mỹ Hạ cũng một điều quái sự. Nhưng ức vì chẳng đặt không chắc mặt mà gạn hỏi căng dò cho rõ điều hơn thiệt, vì vậy nên trong lòng nghi ngại và bước trước chẳng yên, những mảng ngậm thở mùi than tâm tư tự nghĩ một hồi. Rồi dội giả sắm sửa y cần đặng qua dinh tiểu thơ thăm nghe tin tức. Hồi thứ mười bốn Đến Khoa Diền gia chủ gặp thơ đồng Tùng Nam Quang, Đông Sơ dân Thánh Chỉ Khi Đông Sơ qua tới Tây Diền, đứng trước tượng thành ngó vào tư thất của tiểu thơ Thì tư bề vắng vẻ chẳng thấy một ai Rồi ngó ra lương định là chỗ hội ngộ cùng tiểu thơ ngày xưa Bây giờ chỉ thấy cửa đóng khen gài qua rơi lá sụng, duy có một vài con chim xe sẻ đậu trên nhành cây, thỏ thẻ vọng buồn, tiếng kêu chóc chóc. rồi ngó lại quang âm cát, thì thấy dài cung dương chi tịch mịt, ít mảnh liễu yếu lơ thơ. và nhắm trước xem sau, thì cái mảnh yếu điệu hồng nhá ngày xưa, chẳng biết tới gì mà biệt tinh biệt dạng. chỉ còn thấy một vài đó qua đào giả dụi, bị mấy phen gió táp mưa xa, làm cho phấn lợn khương tàn, dường như buồn nổi dường xuân giáng chủ. ấy là nhân diện bất kỳ hà xứ khứ đào ban y cựu tiếu đồng phòng. Tạm dịch là: Người tình chẳng biết đi đâu không thấy mặt, chỉ thấy qua đào cười trong gió đông mà thôi. Thật là tình cảnh rất buồn bực ưu sầu, làm cho đông sơ bưng quần cánh cảnh đau lòng, đứng trước tượng thành mà sững sờ ngơ ngẩn. Bỗng thấy phía kia một người xanh xanh chạy tới kêu đồng sơ và nói rằng: "Chào quan nhân, bảy lâu tôi có lầm trong đợi quan nhân mày thầy ngày nay mới đặng tới thì hồi ngộ đông sơ nhìn lại thì thấy thơ đồng là đứa ở với mình khi trước liền mừng và hỏi bảy lâu mì ở đâu và có điều chi lạ chăng nói cho ta rõ với thơ đồng nói từ quan nhân phụng mạng đi dẹp quân hải khấu nơi biển đông dương thì tôi qua ở với bạch công tử coi sóc cho quan viên này mà thê thân độ nhật đặng đợi quan nhân trở về chẳng về ngày nay đặng gặp quan nhân tại đây thì tới trùng phùng thì làm tôi thiết bao mừng rỡ. Đồng sờ nói: Mi ở đây với bạch công tử, mà mi có rõ gì tiểu thoa ra thế nào chăng? Thơ đồng bèn thuật chuyện công tử gã ép tiểu thơ chạy rừng bích, tiểu thơ chẳng chịu nữa đêm trốn đi. Tiểu thơ biết chuyện tôi là người ở với quan nhân khi trước và đem lòng tin chạy, nên trước bữa đi có trao cho tôi một cái mật thơ và dặn tôi chờ quan nhân trở về thì giao cho quan nhân khai tháng Nói rồi thò tay vào túi áo Lấy phong thơ trao cho vỏ đồng Sơ đồng Sơ lật lật dở thơ ra xem Thì thấy nói như vậy Từ khi lang Quân quan Hà tách giận Gánh giác một trách nhiệm Cực nhọc nơi chốn hải giác biên thủy Thiếp ở nhà chỉ dình một lần Trực tiếp cô phòng Xem tháng dường năm Đã mỗi mắt phương trời trông trên lang Quân trở bước khải hoàng Hầu tính cuộc lương duyên dai ngẫu Chẳng về gặp cơn già biến Nghiêm đường rủi lanh trọng bệnh sớm bị cõi trần. Trong khi thủ hiếu tư tan Phận sự làm con như thiết Giọt nước mắt sầu bi chứa chan chưa ngớt Anh thiếp đã chẳng dò trong nóng đục Lại ưa theo việc phi nghĩa tiền tài Rồi đem thiếp mà gã cho kẻ lãng bạnh phong tình Xem dường một hàng buôn hương bán phấn Thiết nghĩ Vì thiết đã đem thân liễu bộ nhược chất Mà ký thác duyên phận cho lang Quân Dù gặp cuộc bất trắc thế nào Thiết cũng dình một đá vàng chẳng hề dời lòng đổi dạ. vì vậy thiếp đã từ hôn từ thú, nửa đêm tạm kế thoát thân. nay thiếp vì ân tri ngộ của lăng quân ngày xưa rất nặng nề, nên chẳng nại cực khổ trong khi gối tuyết nằm xương. thiếp chỉ gái cùng cao thanh cho cái chóc liễu yếu đào thơ này thể tránh thân cường thì thiếp cũng liều nhắm mắt đi chờ, chậm hẩm bước lên đường lưu lạc phong trần, mà chờ lăng quân cho trọn lời thầy ước. dẫu thiên sơn dạng hải cũng cam lòng. Chỉ viết quải một gánh biệt hận liên sầu nơi dai Và chìm nổi linh đình nơi biển khổ tình này Đặng sang cơ tạo quá điên đảo thế nào cho biết Như lang Quân chẳng phụ lời xưa thể ước Trong khi dưới nguyệt bên qua Thì xin đến tỉnh thành Hải Ninh Hỏi nhà di mẫu của thiếp Là Mã Thị Phu Nhơn Là nơi thiếp ký túc thê thân Đặng mà cho ngày cùng lang Quân trùng phùng hội diện Ký tên Bạch Thu Hà đúng bán Thơ tùy giám tắc mà tự lý rất thâm trầm, đông sơ đọc rồi thì khiến cho khúc ruột trung tình, chẳng dần mà đau, chẳng do mà rối, làm cho bưng khuân nhớ cảnh nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ, nhớ lời ước giàu Nghĩ chừng nào thì càng cảm thương tiểu thơ là một phận đàn chất hồng nhan, lầu son má phớt. Ngày nay vì một trung tình mà phải na thân lưu lạc giang hồ, linh đình thuyền bá, trôi nổi theo lượng sóng nghiệp hải phong đào. Chưa biết bao giờ mới đặng vào bến trung phùng, phùng mà về duyên cá nước. Đó rồi Đông Sơ dai lại nói với Thơ Đồng rằng Nay ta quyết định đi tìm kiếm tiểu thơ, chưa chắc chú ngủ nơi nào, vậy như hết tạm ở lại đây ít lần, ngày sau sẽ toan bề tái hội. Thầy tớ bệnh định một hồi rồi Đông Sơ vội giả trở về ngủ sở và tính xin phép nghỉ nằm tìm kiếm tiểu thơ. Khi về tới Dinh thì có Thánh Chỉ Hoàng Thượng ban phòng cho Đông Sơ làm chiếc khinh xa đô quý và sai đi tuần thủ mé Nam Quang đặng phòng binh của thanh triệu xâm loạn. Đông Sơ đặng Thánh Chỉ ân thân chiếc đô quý và sai đi tuần thú Nam hoàng thì làm mừng phớ phở. Mừng là mừng nay đặng dự định trọng dụng, chiếc phận dinh gian và lấy theo lời trong thơ thì chắc tiểu thơ đến Hải Ninh mà trú ngụ, nơi nhà gì là Mã Thị Phu nhân Vậy thì cũng một việc rất may mắn cho mình. Đặng đi ngang qua tỉnh ấy mà tìm kiếm tiểu thơ luôn thể Đó rồi sắm sửa hành lý và vào dinh từ tạ Lê Công Rồi đi với hai tên quân nhân theo đường Hải Ninh thẳng tới Hồi thứ 15 Chốn giang hồ lâm tai bận bãi Bước lưu lạc cán phận đào thơ Đây tôi xin nhắc lại chuyện tiểu thơ Bạch Thu Hà Từ khi từ hôn tỷ thú, nửa đêm tạm kế thoát thân, bèn mướn một chiếc thuyền sắp đặt sẵn sàng, chờ tối lại tiểu thơ với thể nữ xuống đào, dắt nhau xuống thuyền trốn đi. Tính qua nhà gì là Mã Thị ở Hải Ninh mà trú ngụ, chẳng về gặp tên chủ thuyền là một tay gian hồ bợm bãi, và vợ nó cũng là một người ác phụ cường đồ, ngoài môi thì giả dạng thiệt thà, mà trong ruột lại hầm hầm trước quỷ. Nó thấy tiểu thơ là con nhà đại gia dòng tộc yếu đuối phận gái thường Hường Nhan một tớ một thầy mướn thuyền mà đi vào hải nên là chỗ đường xá xa xôi thiên san giảm thủy thế thì trong lưng bạc vàng châu báu chắc nhiều vì vậy hai vợ chồng tên chủ thuyền ngày đêm sầm sì nức nở mừng thầm chỉ lo thiết kế toan mưu chờ dịp sẽ ra tay thủ đoạn nên khi gặp đông sơ tại bến đò tiểu thơ biểu đình thuyền thì hai vợ chồng tên ấy làm lãng chẳng nghe e tiểu thơ thoát khỏi thì mất mối hàng to nên kiếm trước nói rằng chỗ đó có bọn cường đồ hay giả dối gạt người mà đoạt tài hại mạng nên chẳng chịu đình thuyền cứ gì trương bùm chạy mãi tiểu thơ trong lúc tâm thần thối loạn nghe nói thì bán tính bán nhiên dẫu cho muốn cản trở điều gì nhưng xem lại hai gốc liễu yếu đầu tơ thì có thế lực gì mà tranh cùng bọn võ phu cường bạo é cho đặng chúng nó mượn một cánh bùm tự do thông thỏa mà nương theo ngọn gió hồng ngộ thuận phong thì mặt tình khi xuống nhịn ra khơi Tự ý trốn sông sâu nước chảy Dẫu cho nó dậy trời khuấy nước Dọc ngang thay thói dễ dùng Mà làm một vua hổn thế ma dương Nơi chốn giang hồ đạo lộ Thì cũng chẳng ai làm chi hắn đặng Vì vậy nên tiểu thơ phải chịu hầm Thinh thúc thủ mà đánh liều nhắm mắt đưa chơi Thảm thai cho một gái hồng nhan Thoảng mãi ngày qua đêm lại Chỉ bị một sự kinh tâm khổ não Cứ theo dấn dích nơi lòng, Khắc lụng canh tàn Chỉ thấy một đứa sầu bi phủ ngoài sắc mặt bửa nọ thuyền ra khỏi cửa thì chỉ thấy nước trời lai láng, ngày đêm gió nạt sóng gần, lượn thì thúc tới, lượn thì nhào ra, dường như thấy cái sắc uỷ điệu thuyền quy thì rủ nhau lướt tới, ngã ngớn leo trèo theo hai bên bè thuyền, mà nấp ló dòm coi cái vẻ khuynh thành quốc sắc. Còn chỉ thôi biết xuân đào thoả này là gái khuê môn bất xuất, chưa từng lưu lạc giang hồ, nay ra giữa chốn giận trận phong đào thấy cái mạn sóng còn gỡ trên mặt nước dài phân Thì chẳng biết bao nhiêu kinh tâm tán đẩm Cái khổ tâm của tiểu thơ lúc này nói không cùng Kể không xiết. Lớp thì buồn vì gia đình lộn xộn Lớp thì sầu việc duyên nợ đảo điên Đoạn thì sợ sông biển hiểm nguyên Đoạn thì lo nổi bọn cường đồ Mong lòng hâm hại Mà toan mưu sát mạng đoạt tài Vì vậy nên sầu đông càng khắc càng đầy bệnh lòng sống xích nỗi này nỗi kia Bữa nọ Tên chủ thuyền đương đứng cầm bánh sao lái ghe dai mắt ngó ngay vợ hướng tây, thấy mù mù một lần cây xanh dân thơm mấy biển nhấp nhán liền với chân mây, thì kêu vợ chỉ mà nói: chúng ta đã tới địa phận tỉnh quảng yên, vợ nói, vậy thì lúc này trời em biến lặng, sao chưa thừa dịp mà đá tái cho rồi, đặng phóng sanh hai con cá chạch cho rảnh, con đỡ như nào? tên kia nghe vợ nói thì mỉm cười mà rằng, nó đã vào tay ngu ma dương với mụ la xác này rồi, dấu cho trời thiên đại thánh cũng chẳng thoát khỏi tay mình húng chi hai con cá chạch này muốn phóng sanh chừng nào cũng được nói rồi buông tay bánh bước lại đứng trước mặt tiểu thờ bộ tướng giữ dần mắt ngó lườm lườm và nói hai người có biết ta là vui gian hồ đạo lộ thì quy xuống mà nghe ta phán một lời cho mà nhờ phần phước tiểu thơ và thể nữ thấy tên ấy bộ tướng hung hăng thì thất chinh rồi kiếm điều năng nhĩ mà nói xin nhân nhân lấy lòng quảng đại mà đối thương chút phận nhiều chất liễu bồ Thân này ngày nay như cá trên thớt, thịt đầu đau, dầu tha giết thế nào tôi cũng chẳng dám nghịch lời trái ý. Nhưng mà tôi xin người mở lượng hải hà mà cho tôi đi tới nơi về tới chốn, Thì cái ơn đức của người tôi chạm dạ ghi xương, và tôi hứa cùng người, dầu bao nhiêu tôi cũng đền ơn nghĩa cả. Tên Cường Bảo nghe nói thì nước mặt cười hà hà, rồi ngó tiểu thơ cách nhiên nhịp và nói. Ta có một lời này nói cho người biết là, Gai giá tài trong lưng người phải giao hết cho ta, thì ta để dành cho mạng sống con người, còn ở thế gian bằng không thì ta cho người xuống đại biển trầm luân này, đặng theo hầu Lâm Dương cùng Hà Bá. Nói rồi hô lên một tiếng thì mùa la khát với mấy tên kia nhảy lại, lục túi dở rừng. Nào là bạc vàng châu báu, nào là quần áo nữ trang đều tóm lấy sạch trơn và thúc hết vào túi vàng tham cướp bảo của bọn nó. Đó rồi bẻ bánh quay thuyền nhắm ngang rừng mà chạy tới. Khi thuyền vô tới bãi thì mụ la sát nói với tiểu thơ rằng, ta thấy ngươi là phận gái đơn cô, gian hồ lưu lạc, nên ta làm phước đưa ngươi vào đây, và ta chừa cho ngươi một đường xanh lộ nơi mé rừng này, mặc ý ngươi, muốn đi đâu thì đi cho thông thả, vậy à, ngươi hãy mau xuống khỏi thuyền, đặng bọn ta chở lái. Nói rồi sóc lại ôm tiểu thơ về xuân đào bỏ nơi bãi biển rồi quay thuyền mà chạy. Tiểu thơ và Xuân Đào đứng dựa bãi biển ngó quanh bốn phía, thật là tứ cố vô lần. Trên bờ thì chẳng có nhân dân, dưới biển cũng chẳng thấy ghe thuyền lai giãn, chỉ thấy non cao rừng rậm, biển sọng sống nhào. Tội nghiệp thay cho tiểu thơ với Xuân Đào là phận gái yếu đuối mảnh mai, mà gặp cảnh ngộ thảm khổ đắng cay này thì biết bao giọt sầu lay láng. Đó rồi hai cô cháu dắt nhau lần lần kiếm đường mà đi, mai gặp một cái đường mò. Hai bên đường chỉ thấy rừng quang cỏ rậm, dựng hú, gian ngâm Cô cháu lặng lặng làm thinh, cứ lần theo đường mà phân phân bước tới Lúc lên cào khi xuống thấp, trông cho mau mau khỏi rừng quang Quả mai có nhà nào đặng ghé vào ngơi nghỉ và hỏi thăm đường xá luôn thể Xong đi một hồi đã mỏi mệt mà chẳng thấy nhà nào Duy nghe dân dẫn bên ta những tiếng quốc quốc tê tê Càng nghe càng thêm buồn thảm Ấy là nhớ nước đau lòng con quốc quốc tiêu sầu mỗi miệng tiếng da da. Hai cô cháu cứ băng rừng lướt bụi súng hố lên đều, đi quanh lộn trong đám rừng rậm cây cao mà lẫn bẩn trời đàng thế bóng. Tiểu thơ đi nửa không nổi, bè ngồi giữa mé rừng mà than rằng: Trời ơi, trời cho tôi gặp chi một cảnh ngộ rất thảm khổ như vậy? Từ hồi sớm mai tới bây giờ, mãi đi quanh lộn trong đám rừng này, chẳng biết đường nào ra đặng. Nếu trời tối lại, Những loại độc trùng ác thú tràn ra, thì hai ta ác không còn sanh mạng. Phần thì bụng đói xếp dè, cơm nước không có, Phần đường rừng gai trở, tay chân bụng rụng khó nổi bước đi. Những mạng ngậm thở ngùi thang mà mặt sầu đã chứa chá hàng lụy. Xuân Đào thấy vậy cũng rưng rưng nước mắt mà nói với Tiểu Thơ rằng, Cô ơi trời đã gần tối, cô ráng đi một đổi nữa coi, Quả mai có gặp nhà an chăn, đặng xin giờ mà nghỉ nếu để tối rồi thì hai cô cháu mình ở dưới sườn quan này biết đâu mà nấu nương trú ngủ. Tiểu thời nghe nói liền nước mặt lên trời, thấy gương ô hầu lạnh, còn một vài cụm mây chiều đương bay phượng phất trên không, và dân dẫn bên tai thì tiếng nước dưới suối chảy nghe rỉ rả, ấy là trong mây dường vẽ tình lưu lạc, nghe suối như đờn khúc biệt ly. cái cảnh tình rất bi ai thê thảm này. Làm cho chữ thơ và thể nữ thêm gan héo ruột sào, Rồi hai mặt nhìn nhau mà rưng rưng giọt luyện Bỗng đầu một ánh sáng mặt trời sỏ ngang rừng cây Và dội ngay trước mặt chữ thơ Dường như kẻ đứng tạo quá thấy chữ thơ ngồi đó Thì cầm ngọn đuốc tàn dương mà rồi ngay nét mặt đặng từ giả tiểu thơ Rồi phân phân xuống trốn tây đoài Mà gài than đóng cửa Khi chữ thơ thấy cái bóng tàn dương đã lặn xuống quốc núi thì bao nhiêu những sự tối tâm lần lần rủ nhau áp lại, làm cho đường xá lờ mờ, có cây mù mịch. Nào là chim mèo lăng xăng ré tiếng, nào là giọng ục trậm rập chiêu gian, dường như thấy gái quốc sắc lạc đàn mà chúng lại buôn lời dẹo vảnh Trời càng ngày càng tối, một cô một cháu ở giữa rừng qua, cái khổ não kinh tâm và sự đói cơm khát nước nó cứ theo cắn rứt trong lòng, dầu rứt cũng không ra cha cũng không hết. đó rồi cô cháu lần lần đi lại gốc cây đại thọ, ngồi đó ngậm thở mùi than, ôm nhau mơ màng mà chờ sáng. đêm khuya vắng vẻ, những tiếng sao sát gió đưa nhạnh lá, nghe vườn rừng cây nó thỏ thẻ chuyện trò, lập đợp sương đổ lai rai, nghe như tiếng hài của khách lâm Tuyền bước đi qua lại. tiểu thơ và thể nữ khi dương canh khuya mờ mịt, mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bỗng đâu nghe tiếng rọc trạch trong rừng. Kể thấy một con quái mình mẩy đen thui Ở phía kia đi tới Bộ tướng dữ dần Hả miệng nhăn năn Và đi và táp bập bập Hai mắt sáng như ngọn đèn Đi tới đầu thì cây rung nhánh gãy Hồi thứ 16 Gặp nữ sĩ ra tay cứu mạng nơi thạch đình tạm trú thê thân. khi con quái ấy cách tiểu thơ chừng vài chục thước thì đứng lại, giay đầu ngó nhìn tiểu thơ, tiểu thơ và thể nữ đứng nấp sau gốc cây đại thọ đã thất ví tinh hồn, tay chân đều run lẩy bẩy. bỗng thấy một làn hào quang vội ngang trước mặt, rồi sạt lại con quái kia. tiểu thơ ngó lại thì thấy rõ ràng con thú một sừng rất dữ dằn, tục kêu là con tê, gầm đầu chạy tới đụng vào gốc cây đại thọ một cái rất mạnh. Làm cho cả cây đại thọ đều rung rinh còn tiểu thơ về thể nữ thất kinh la lên một tí Rồi nhào lăn xuống đất Giải thích Con tay tức là con cây giác Hết giải thích Con quái ấy thấy vậy sóc tới muốn giết hai cô Bỗng đầu có một mũi tên phía kia Xẹt lại trúng nhắm đầu con quái ấy Rống lên một tiếng rền rã trả rừng Trễ đó một con bạch tượng Phía sau rừng nhảy ra Sóc lại tự với con quái kia một cách dữ tợn Lại thấy một người đứng trên lưng con bạch tượng, dai mang cung tiễn, tay cầm một cái trường thương dài hơn ba sải, đâm con quái ấy một cái ngang hồng. Giải thích, con bạch tượng tức là con voi trắng. Hết giải thích. Con quái ấy bị đâm rất đau, liền nhảy dựng hai chân trước lên cao, đặng chụp người ngồi trên lưng con bạch tượng mà giết. Nhưng con bạch tượng chẳng hề để cho con quái kia động tới người ngồi trên lưng, liền gia lưng qua và quay đầu lại một cách lẻ làm rồi lấy hai cái ngà trước mũi nhọn dắt như hai ngọn trường thương dứt nhanh không con quái kia một cái rất mạnh. con quái liền giây đầu lại đụng vào lưng bạch tượng. hai con đụng chém nhau nghe bớp bớp nơi mé rừng như hai cọp dành ăn hai trâu chém lộn. con thì há miệng kề kề, con thì thở nghe thích thịch. ngó lại thấy người ngồi trên lưng con bạch tượng cách thế vững vàng, an như bàn thạch và ra sức quê thương mà trợ chiến cùng dòi. Cũng như tướng ngộ lương tài Kỳ phùng địch thủ Hai con cự nhau một hồi Cây giải lao sao Cát bay mù mình kế thấy con bạch tượng lấy hai cái ngà đâm vào hông con quái kia Một cái rất mạnh lũng vô tới ruột Rồi dít lên Thì nghe con quái kia rống lên một tiếng rồi té ngào xuống đất Tức thì con bạch tượng nhảy lại Đứng trên mình con quái kia Rồi cất đầu lên la một tiếng dậy Tất gian rừng Dường như thấy giết đặn cái địch rồi Thì mừng mà la lên một tiếng gọi là tắt thắng Tiểu thơ và Xuân Đào thất kinh đứng lúc sau cây đại thọ lấp ló nhìn coi Thì thấy người trên lưng voi nhảy xuống Rồi xăm xăm đi tới và cười và nói rằng Xin hai cô chớ sợ con quái ấy nó đã chết rồi Tiểu thơ nghe tiếng nói thanh nhã dịu dàng Thì đổi sợ làm mừng Rồi dắt thể nữ lần lần bước tới Khi bước lại gần thì thấy một gái quốc sắc hồng nhan Mình mặt vỏ trang bộ coi mạnh dạng Người gái ấy đứng cách qua nhi tề chỉnh tay chống trường thương, tay cầm đèn mà rọi trên mặt tiểu thơ. thấy một gái yểu điệu hồng nhan, thì biết là con nhà trăm anh việc việc, bèn bước lại và hỏi trang giò và tánh dèn xứ sở. tiểu thơ nói: tôi tên bạch thu hà, quê ở đông kinh. con của bạch công thượng thơ binh hộ. chẳng may mẹ cha mất sớm, thân quyến ở xa. nay nhờ có diện nhà, muốn đến hải ninh thăm dì là mã thị phu nhân, nên phải trỗi bước lưu lạc giang hồ chẳng về gặp bọn vô loại cường đồ nửa đường nó toan mưu đoạt của rồi bỏ giữa rừng quanh nên cô cháu tôi lạc đàn mà phải gặp nhầm thú dữ mày nhờ ơn quế nương cứu tử thật là hạnh phước vô cùng xong chẳng biết quế nương quê quán ở đâu và xin tỏ phương danh cho tôi rõ người gái ấy nói tôi quê ở phương sơn tiểu danh hoàng nhị cô là thiết thỡ nay chưa ngày săn bắn đánh ưa theo thú lâm tuyền Vì vậy nên đêm đêm thường giả chốn rừng rậm non cao Đặng săn nai bắn cột Xãi thấy hai cô trong lúc đêm hôm tầm tối Bị loài mảnh thú hành hung Nên tôi lập đập lướt bụi băng rừng Đến đây ra tay cứu nạn Vậy xin hai cô theo tôi trở về tệ xá Đặng tạm nơi đình đổ ít ngày Rồi tôi sẽ lựa dịp đưa đến Hải Ninh Thăm di nương cũng chẳng muộn Nói rồi dắt tiểu thơ về xuân đào lại trước một bạch tượng Và lấy tay vỗ trên đầu bạch tượng hai ba cái Và la lên một tiếng biểu qu� Con bạch tượng hai chân trước liền quỳ mọt xuống đất Hoàng như cô bèn đỡ hai người lên ngồi trên bạch tượng Rồi mình leo cởi trước cổ dồi, la đi Dồi nghe liền biến dậy băng theo đường rừng mà đi Cách khoan thai êm ái. Tiểu thơ và thể nữ ngồi trên bàn dồi Ngó xuống dồi dội như ngồi trên mái nhà Lại thấy dồi tượng đóng đảnh dục lại dung qua Và trong miệng nằm một cặp ngà Nhọn dắt như hai ngọn trường thương Cậm để vàng hầu trước mặt Có mạch tượng khi lên đèo lúc xuống hố, khi dược bụi lúc băng động, đi quanh quanh lộn lộn trong đường rừng một hồi rất lâu. Khi đi tới một tòa núi lớn kia thì thấy đá dựng chập chồng non cao chấn chở, đường núi dốc đổ như thang lồng, hai bên đường thì liễu đứng dựng tàn, mai vàng đội ngủ. Xem rất vạch cò hiểm trở, xong dò đi êm thấm như đất bằng. Khi đi tới một cửa đá rất to, chận ngang giữa đàn như một cửa tạp hoàng to lớn. Qua nhị cô bèn lấy cái còi bên lưng, đặt vào miệng thổi lên một hơi, rồi nhảy xuống lại gõ cửa ba cái, thì cửa đã mở. Thấy một người dặm dở bước tới cúi đầu chào nhị cô, rồi trở ra đứng một bên cửa. Nhị cô dắt do dự bước vào thì cửa kia đã lần lần xếp lại. Đó rồi đi tới một chỗ đất bằng rộng rãi, xem dự một cảnh hoa diên. Phía trên núi có một ngọn suối phi truyền, nước đổ xuống văng lên trắng giả như xương sa tuyết xuống nơi thì vườn hồng sớm lục đỏ xanh qua liễu sen hàng chỗ thì cẩm trúc chồi mai mờ mịt xương lầm bóng cỏ chỗ lại đèn đèn khói tỏa sơn đài nơi thì trắng trắng mây dài thạch động thật là một phong cảnh rất kỳ quan dị mục tịch mịch phi thường thanh thao nhạc suối kêu ve quanh lộn đường qua ngõ lại Bỗng thấy hai con quái to lớn sầm sầm Mình mẩy đen thui như lọ Ở trong động núi sầm sầm bước ra Và rống lên một tiếng rất lớn Con bạch tượng liền ngóng cổ đưa vòi Về dãnh hai lỗ tai như hai cái quạt Rồi cũng rống một tiếng đối lại Ngay thôi gian rừng dậy núi Tiểu thư và thể thử đã kinh hồn quảng dưới Ngồi nấp trên bành voi không dám hó hé Khi lại gần thì thấy hai thớt dôi đen Giao đầu cùng nhau Quỳ ngay giữa lộ Nhị cô liền ngừng con bạch tượng lại rồi nói với tiểu thơ rằng, xin hai cô chớ lại, đó là hai con cho cứ ăn tôi là hoàng nhất lan, nhưng anh tôi đi khỏi nên thả nó ăn nơi giường này, nay thấy tôi về chạy ra mừng rỡ dinh tiếp. nhị cô nói rồi, day lại, la lên một tiếng đi, thì hai con chó đen lật lật đứng dậy trở vào động núi. đó rồi nhị cô dục doi đi tới, chẳng đầy một thước, bỗng nghe trên ngọn cây kêu tiếng thanh thao rằng, cô hai về, cô hai về. Tiểu thơ lấy làm lạ, ngó lên kiếp coi ai kêu Xong không thấy ai hết Kế nghe một tiếng hỏi Ai đó vậy? Ai đó vậy? Tiểu thơ đường ngó lên cây kiếm coi Bỗng thấy một con chim trắng bay xuống đứng trước đầu voi, Kêu cô hai, rõ ràng như tiếng người ta kêu vậy nhị cô liền ôm chim ấy để trên tay Rồi nói với tiểu thơ rằng Chim này là chim anh võ bên nước cao ly, Tôi nuôi đã mấy năm dư này biết nói giỏi lắm Thấy tôi về thì mừng nên kêu la chào hỏi. Vị cô nói rồi dai lại vước về chim anh giỏ một hồi và nói Thôi con bay lên cây thủ đi. Nói vừa dứt tiếng thì chim anh giỏ nói Tôi đi tôi đi rồi bay đi mất. Khi đi khỏi qua viên thì thấy phía tả có một tòa cổ tháp rất cao ở giữa chân núi. Phía hữu thì thấy một tòa nhà nguyên nga rộng rãi. chung quanh có xây đá làm thành. Trước ngõ có sơn li thạch trụ sải nghe bên cái cổ tháp đánh ba tiếng chuông, Kế bên nhà kia đánh lại ba tiếng trống và nhị cô dai lại nói với tiểu thơ rằng Đây đã tới chỗ rồi Xin hai cô xuống tượng Tiểu thơ và thế nữ lật đật bước xuống mình dồi Thì thấy hai người mặc đồ đen trong động núi bước ra Chào nhị cô Rồi dắt con bạch tượng trở vào thạch đồng Tiểu thơ và thế nữ theo nhị cô đi một đổi xa xa Bỗng thấy một tọa lương đình cất trên gập đá cao Gia ra ngoài biển Ba bề sống bủa lao sao, minh mông trời nước. Chung quanh có mấy cái cụ lao nho nhỏ, tàn cây rộng rạp, gọt đá do dè, biển thánh non thần, mươn tượng bồng lái tiên cảnh. Khi ra tới Lương Đình thì thấy ghế bàn tinh khiết, hai bên có lưỡng cẩn màng theo, bốn phía có cửa sổ sông linh, dưới chân núi thì đá dựng như vết tường. Thật là một chỗ dịch thảm non cao, ngó xuống mù mù vội vội. Hoàng dị cô mời chữ thơ vào ngồi nơi ghế rồi hói tỷ tất đem cà cho tiểu thơ và xuân đào giải khát. một lát thấy tỷ tất dọn cơm bưng ra, quan nhĩ cô liền mời tiểu thơ và xuân đào ngồi lại dùng cơm và trò chuyện một hồi rồi nói: chỗ này có phòng buồn mát mẻ, xin hai cô ở đây tạm nghỉ ít ngày, không sa phòng ngại. đó rồi từ giả tiểu thơ trở về tư thất. hồi thứ 17 tìm thu hà tới thầy vào khách quán. Thám Sơn Động, Ma Quỷ, Dọa Anh Hùng. Cái tình cảnh thê thảm của tiểu thơ ở tại Thạch Đình thế nào? Đây tôi xin đình lại ít phút đồng hồ đặng thuật sự Võ Đông Sơ đi kiếm tiểu thơ cho kháng quan rõ trước. Từ Võ Đông Sơ ở Đông Kinh đi với hai tên quân nhân ra tỉnh Hải Ninh. Khi đi tới tỉnh Quảng Yên trời đã gần tối, thấy giữa đường có một nhà quán vãng gian rộng rãi. Đông Sơ với hai tên bộ hạ ghé lại biểu dọn một bữa cơm. Đặng ba thầy trò ăn uống và tá túc một đêm Tên quán lập đật dọn một phòng riêng phía trong sạch sẽ Rồi sửa soạn cơm nước bỉ bàn Đông sơ và hai tên bộ hạ đều ngồi lại ăn chung Kể thấy phía trước quán Một người có râu lén đén và một người còn trai Hai người bộ tướng dạm dở ngoài cửa bước vô Lại ngồi nơi ghế kêu chủ quán đem rượu ra uống Rồi dây lại hỏi Anh quán, anh có rượu sen thiệt tốt không? tên quán nói có, xong rượu đó giá mắc hơn rượu thường. tên Kỳ nói, mắc rẻ không cần, miễn rượu thiệt tốt thì đặng. tên quán hỏi, hai cậu muốn mua bao nhiêu? tên có đầu nói, mua chừng hai ché quán hỏi, mua chỉ nhiêu vậy? tên Kỳ nói, anh không biết ngày mai này là ngày đám cưới của chủ tôi với hoàng nhất lan sao? tên quán nghe nói thì dựng hai chân mày, mỉm cười và nói từ ngày chỉ đánh cưới hoàng đại nhân thì tôi đã có sẵn sàng rượu tốt hai cậu chớ lo muốn lấy chừng nào cũng đặng tần kỳ nói lấy tức thò bây giờ anh hãy đem ra coi thử tần quán dội giả vô bưng hai chén rượu ra và nói rượu này là một chế hai nén bạc ấy là để cho hoàng đại nhân còn người ta thì giá mắc hơn nữa tần có rầu liền thò tay vào túi móc ra bốn nén trả cho tần quán rồi dây lại uống rượu với tần kỳ Còn Đông Sơ với hai tên bộ hạ ngồi phía trong tấm bình phong, lặng lặng làm thinh để lóng tai nghe thử. Kể nghe tên quán hỏi, chẳng biết Hoàng Đại Nhân cưới vợ ở đâu, xin hai cậu nói cho tôi rõ với. Tên kìa nói, cưới tại sờn động. Tên quán nhíu mày và rùng dai mà nói, ai không biết cưới tại sơn động, xong tôi muốn hỏi người vợ quê quán ở đâu và tên họ chi cho biết. Tên kìa dài quà ngó chuẩn quán và cười hà hà mà nói, à hà. Nàng ấy tôi không biết tên chi Xong nghe nói quê ở Đông Kinh Mà bây giờ đã có hiện diện ở tại Sơn Động Đông Sơn ngồi trong nghe nói thì thấy làm lạ Liền lấy mắt nháy hai tên bộ hạ Dường như biểu hai tên ấy lắm tay nghe coi Kể nghe tên quán hỏi nữa Cậu nói lạ quá Chưa cưới mà sao nàng ấy đã có tại Sơn Động Sự ấy cũng kỳ à Cậu nói chơi sao chứ Tên kia lấy chén rượu uống một hơi rồi nói Vậy mới gọi là có duyên, nên tục duyên người ta nói rằng, có duyên thì gặp vợ sinh, không duyên đứng giữa cục đình ngó mông. Nàng ấy chẳng biết ở đâu mà cô hai gặp đêm về đó, còn như anh em mình đây, gái sâu sâu đó còn kiếm chẳng ra, có đâu thinh không gặp nhầm gái lịch như vậy. Tên trai kia nói, thật à, nàng ấy lịch sử vô sông và con tỷ tất của nàng tên là Xuân Đào mặt mai cũng bánh nói rồi lấy chén rượu uống một hơi, rồi mỗi người lại khách một chén rượu sen từ giả chủ quán ra đi, tút về sơn động. Đông sờ nghe nói tới tên Xuân Đào thì sững sốt một hồi, rồi nói: nếu vậy thì chắc là tử thơ với Xuân Đào chẳng sai, song chưa rõ cớ nào mà lại vào sơn động. liền day lại kêu tên quán vào hỏi rằng: người ở đây có biết gốc rễ của Nhất Lan là ai chăng? và người ấy ở núi này làm nghề gì? xin nói cho ta rõ. Tên quán nói. Tôi nghe nói Hoàng Nhất Lan khi trước là bộ hạ của Nguyễn Quang Toãn. Từ khi Nguyễn Quang Toãn thất thủ bất kỳ rồi thì Hoàng Nhất Lan đem bộ hạ gia đình rất đông. Đến chuyến cứu núi này ở đó gần 10 năm nay và có một người em gái tên là Hoàng Nhị Cô tục kêu cô hai. Anh em đều giỏi nghệ tinh thông. Em thì chuyên nghề săn bắn nên ngày đêm hay dạo trốn rừng cao. Còn anh thì du lịch giang hồ nên lắm lúc hay cởi thuyền vượt biển. Đồng Sờ nghe nói thì tầm tư nghĩ ngợi một hồi rồi dây hỏi tên quán đường lên sơn động bao xa, tần quản nói, đây lên sơn động có hai ngã, một ngã đi quanh quanh lộn lộn trong núi rất xa, nếu không biết đường thì đi tối ngày cũng chẳng tới, và nhiều khi phải lả chậu rừng không đường ra đặng, còn một ngã đi ra phía sau cổ tháp, lên sơn động thì gần, sông rất hiểm nghèo, dây gớm lắm, có nhiều người lên đó mà phải bỏ mạng, kẻ thì bị chết treo trên ngọn cây, kẻ thì chết khô trong động đá. Mới tháng trước đây hai người ở xóm này uống rượu sinh thoang rồi nửa đêm dắt nhau lên tháp Nói đi coi yêu quá thế nào đi trọ một đêm mà chẳng thấy về Sáng ngày vợ con và anh em dắt nhau lên kiếm thì thấy một người bị chết treo trên cây đại thọ le lưỡi dài hơn ba tấc. Còn một người ngồi giữa chạch đá mặt mày xanh giờ mình mẩy đều lắm bùn. Mấy người kia lật đật lại coi thì còn sống mà nói không nặng Xem lại thì trong miệng đầy những bụng đất Đông Sơ nghe rồi thì gật đầu hai bậc cái và nói Nếu quả thiệt yêu quá rất hung thì chẳng nên kinh sức mà đến đó Nói rồi biểu tên quán sửa sang phòng buồn, đắng ba thì tròn ngơi nghỉ Tên quán dọn giả dọn phòng xong rồi, mời Đông Sơ vào nghỉ, còn gia thì ra ngủ nơi nhà sau Một lát Đông Sơ ngồi dậy bước ra thấy tên quán đang ngủ ngán phò phò, ngoài sân thì trăng sáng mờ mờ Đông Sơ bèn kêu hai tên bộ hạ lại và dặn một tên phải ở tại quán giữ đồ hành lý Và coi ngựa, còn một tên theo ta đi thắm thính xuân động, đặng dọa coi tin tức tiểu thân. Đó rồi Đông Sơ lén lén mở cửa bước ra, đi một đổi. Thấy trước mặt có một giang rừng. Đông Sơ và tên bộ hạ cứ theo đường mòn lần lần đi vào. Hai bên cày bụi rậm rì thật là quạnh hiu, vắng vẻ. Khi đi khỏi rừng ra tới khoảng trống thì thấy có một cái tháp rất cao ở giữa trên núi. Đông Sơ dai lại nói với tên bộ hạ biểu phải coi chừng hai bên đường và trước sau cho cẩn thận. tên bộ hạ nói: tới đây đường xá tối tăm gai trở lắm, xin quan nhân đi sau để cho tôi đi trước. đặng dò thám đường xá, kéo e hầm hố hiểm nguy. nói rồi bước tới đi trước. hai thầy trò ngó trước xem sau lần lần đi tới, bỗng thấy trước tháp có một cây đại thọ rất lớn, bàn chân cố đế chẳng biết mấy trăm năm, cây lá rậm rì, tàn nhánh ra ra xa hơn mấy trượng khi đi tới giữa cây, đông sơ thấy một lằn đen nhỏ nhỏ trên cây thòng xuống, sải nghe tên bộ hạ la lên một tiếng bài hải, thì thấy tên ấy hai chân đã hỏng đất lên gần một thước. đông sơ liền rút gươm nhảy tới chặt cái dây kia một cá rất mạnh. dây ấy biết nhang, thì thấy tên bộ hạ vừa rơi xuống đất. đông sơ dây lại đỡ tên ấy đứng dậy, thì thấy dòng dây kia quấn ngang qua cổ, còn một mối thì lồng thòng bên dài, lật gật mở ra thì tên bộ hạ đã vừa tỉnh lại. đó rồi hai thầy tròn ngó lên cây kiếm coi thì thấy một bóng đèn thui đi thấm thóp trên nhánh cây như đi trên mặt đất đi vô tới chỗ nhánh lá sậm sạt rồi biến mất đông sơ dây lại nói nhỏ với tình bộ hạ chuyển đèn nguyên hãy đi sao để ta đi trước mới đặng đó rồi hai thầy trò chậm thấm bước đi chẳng chút gì gọi rằng sờ sờ hai bên đường đá dựng chặt chồng chỗ cao chỗ thấp thanh linh nghe phía sau la lên một tiếng cứu tôi cứu tôi đông sơ ngó ngoái lại thấy tình bộ hạ còn ló cái đầu và hai tay chớp chớp bên lề đường, còn hai chân và mình đều lúc xuống đất. Đông sơ liền nhảy lại nắm hai cánh tần ra sức kéo lên, còn phía dưới hàng dường như có ai níu chân trì xuống. Hai đàn dũng nhẫn hồi lâu, Đông sơ liền hét một tiếng biểu lên. Tên bộ hạ mượn thế Đông sơ dùng một cái rồi nhảy lên trên đất. Ngó lại thì thấy một cái hang đá rất sâu, dưới hang tối thui như mực. Tên bộ hạ đã quản lý kinh hồn, đứng thở pho pho như trâu cắt cổ. Đông sơ hỏi cớ sao mà mi sập xuống hàng ấy? tên kia nói, tôi đương đi với quang nhân, bỗng thấy dưới đất ló lên hai cánh tay đang thui, rồi thò nắm hai ống chân tôi, hơi lạnh như đồng, tay nhắm như da cá đuối. tôi chưa kịp dùng thì đã kéo ngay xuống lỗ, bây giờ hai chân còn đau tăng tăng, rồi coi thì rần rần dường như rướn máu. đồng sờ cũng lấy làm sự quái gỡ rồi nổi giận lại ôm cục đá giữa đường rất to quăng xuống hàng ấy một cái, nghe kêu bòn bòn, dường như luyện đá xuyên giếng sâu vậy. Đó rồi hai người lần lần đi tới cái cổ tháp, thì thấy bốn phía hoành hiêu, cửa đóng thành cài. Phía ngoài có một dòng thành xây bọc xung quanh, có một bềm leo rậm rạp. Hai thầy trò đứng ngó một hồi rồi lần lại phía sau, leo thành nhảy vô, thấy trong tháp tối mò, tư bề lặng lẽ, duy nghe những tiếng thành kêu tích tích, gió gáy rè rè, trước ngõ quanh hè rơi bay rẹt rẹt. Đồng thời vị thượng bộ hạ rút gương cầm nơi tay, rồi lần bước vào trong bỗng thấy một làn ánh sáng nháng qua rồi mất. Đông sơn nói với tên bộ hạ, biểu phải coi chuyện bốn phía cho kỹ. Kế nghe trong cửa rọc rịch, dường như chân đi động đất nhưng chẳng thấy chi. Đông sơn đứng lại để coi, kế thấy một bóng đen cao lớn sầm sầm, phân phần đi tới. Đông sơn cầm gươm hét lên một tiếng hỏi ai, phải yêu quái đó chăng? Cái bóng đen kia liền đứng lại rồi đi dồn ra phía sau. Đông sơn với tên bộ hạ bước theo nhưng bị bàn ghế cản trở nghiêng ngay nên đi màu không tiện. Còn cái bóng đen kia đi quanh qua lộn lại thấm thoát như không Và nghe tiếng áo cọ vào nhau lầu xào Như tiếng đệm bao ai kéo trên mặt đất vậy đồng sờ nóng nải quyết được theo bóng đen ấy mà đâm một gươm Xong tên bộ hạ cứ níu áo đồng sờ và đi và rung lập cập đồng sờ nổi giận hét lên một tiếng lớn biểu ngừ Trong lúc đêm thanh canh tịnh Cái tiếng ấy dội vào núi vang rân Dường như ai đứng ngoài rừng nháy lại Còn cái bóng đen kia tiếng nhẫn nhở, nhở nhờ đi quanh lộn ra phía nhà sau tự nhiên tề tề tỉnh tỉnh như tuồng chẳng nghe chẳng đếm chi đến lời đông sơ kêu gọi bỗng đâu một ánh sáng nhán qua liền thấy hình đen kia mặt lớn dần dần như mâm nên rút lộ ra như quỷ dạ so một thứ tên bộ hạ thấy liền phát rét rung en Hai hàm răng đánh nhau nghe cua cấm cướp còn đông sơ thì lửa giận vườn ra liền rút cây súng tiểu thương ra rồi nhắm ngay cái bóng đèn ấy và nói ơ bóng đây kia nếu bị cảnh ngừng thì ta cho ngay một mũi súng này xỏ ngay vào ruột nhưng cái bóng kia xăm xăm đi mãi. Đông sờ liền vươn súng nhắm ngay bắn ra một mũi. nghe kêu cái bọt. coi lại thì bóng đèn ấy còn đi tự nhiên như thường. Đông sờ thịnh nộ rút gươm nhảy tới rượt theo, thì bóng ấy bước ra cửa sau rồi mất. Đông sờ và tên bộ hạ sót lại nơi cửa đương đứng dòm coi, bỗng đầu dưới chân dường như đất sụp thinh không. Đông sờ tức thì nhảy trái ra một cách lẹ làng, sụp ngó lại thì tên bộ hạ đã sụp mất xuống hang và miệng hang liền lại di cũ không thấy chi hết đồng sợ giận lấy gươm dọng trên miệng hang và hét lên rằng: Hãy mở cửa hang ra mà trả tên bộ hạ cho ta Và nói và giọng trên miệng hang đùng đùng Xong cửa miệng hang dày như gián ngựa không thấy gì phá nổi Hồi thứ mười Nhắc tiền tích nghĩa sĩ gặp ân nhân Giả chuyển trò đồng sơ dò ý tứ Khi tên bộ hạ té nhào xuống lỗ Thì hai tay và mình mấy đều bị dây dấn chặt dùng vậy không nổi thoạt nghe trên lầu tháp đánh ba tiếng chuông, kế thấy hai bên dách đó ra hai ngọn đèn và hai người mặc đồ đen trong cửa hàng bước ra. Mỗi người đều mang một cái mặt nạ dần dè như quỷ, tóc bỏ xù sùu bên dài và ngó tên bộ hạ về nói: người đã xuống cõi âm ty thì phải vào chầu diêm chúa. Tên bộ hạ dùng dãy kêu la một hồi, xong bị dây vớn chặt cứng hai tay như lưới nhện vớn rồi dùng dãy không đành. Đó rồi hai tên quái kia nắm hai mỏi dây dắt đi như pháo thủ dẫn tù đem ra tòa hình mà kêu án. Khi đi quanh lộn trong hang, nhờ có đèn sáng mờ mờ nên thấy hai bên đường đá dựng chập trùng, chỗ do ra, chỗ hụng vô, lỗ đổ như tàn ông, có ngách có hang, uốn éo quanh co, xem đường xà đạo. Khi tới một cửa đá, hai tên quái kia mở cửa dắt tên bộ hạ bước vô thấy một động đá lớn như tòa nhà, phía trước có sân rộng, thềm cao, xen giữa một chỗ thính đường công sự. Kế thấy người mặc đồ đen trong cửa sau bước ra. Mỗi người tay cầm một cây đèn sát Thắp sáng như ban ngày Rồi lại đứng hai bên sân Coi bộ quai nghi tề chỉnh Ngõ vừa trồng thì thấy một người ngồi giữa Và một người đứng bên phía bên kia Cả hai đều phủ một tấm lưới đèn Lầm thòng trước mặt Hai tên quái kia liền dắt xin bộ hạ vô đứng trước sân Người ngồi giữa thấy thì hỏi Mi là ai Rồi dám lấy vào thương động Thưa tôi đi săn bắn với chủ tôi Rủ bị lạc đường Lối bước vô đây cái chẳng phải người dân tới. Người ngồi giữa giai lại ngó mấy tên đứng hầu hai bên và nói: "Vậy bay hãy đem nó treo lên cây đại thọ, chờ bắt nạn chủ nó rồi sẽ trị tội luôn thể." Vừa dứt lời thì đã thấy mấy tên kia áp lại, dẫn tên bộ hạ đi quanh qua lộn lại một hồi, khi ra khỏi hàng tới một cây rất lớn, mấy tên kia lại đứng dây xung quanh gốc cây. Mỗi người đều cầm một ngọn đèn sáp, đốt lên sáng rỡ. Kế đó, một tên lại thầm mỗi dây trên ngấn cây xuống và cậu hai tay tên bộ hạ lại rồi lấy một mối dây kì đặng nắm mà rút lên tên bộ hạ thấy vậy thất kinh rung như thằng lằng và biểu bạo và nói các cậu ơi xin các cậu làm ơn để tôi dưới đây nếu treo lên ngọn cây thì chắc đêm nay phải chết tên kì nói vì sợ chết sao còn dám lết vô đây thôi để tao cho mày chuyến này làm con mang lửa dài ba tấc nói rồi lại nắm mối dây kì mới vừa rút lên thì la trời ô một tiếng rồi té nhào xuống đất Mấy tên kia chẳng biết cớ gì xuống lại đỡ lên, thì thấy một mũi tên diêm ngang bắp tay, máu ra lai lá. Mấy tên kia lật đật rút mũi tên ra, rồi chạy rảo bốn phía xung quanh kiếm coi ai bắn, xong chẳng thấy một ai, liền chạy báo cho chủ hay lập tức. Một lát thấy hai người trên mặt đều phủ hai tấm lưới đèn, trong động phân phân đi ra, và truyền cho bọn nó đốt đốt thắp đèn, rồi kiếm khắp nơi coi ai bắn mũi tên ấy. Khi ngói lên ngợp đá cao kìa, thấy có một người tay cầm cung, tay chống nạnh, bộ tướng như thiên thần, đứng cách tề chỉnh quay nghi, chẳng chút chi là nao lòng, đồng ý. Tên chủ sơn động liền bước tới kêu lớn mà hỏi rằng, Tên kia, ngươi là ai sao nửa đêm dám đến đây mà làm điều phi pháp như vậy? Ngươi chẳng biết cái sơn động này là một chỗ rất nguy hiểm sao? Hãy ai vào đây mà chẳng có lệch ta thì không thấy gì ra rằng. Vậy ngươi là ai? Nói ngay cho ta biết người đứng trên gặp đá đáp rằng Đứa bị treo kia có tội chứ mà bị hành hình cách dữ tợn như thế nên ta đến đây cứu nó. Ta là một đứng đường đường khí phách đã từng vào sanh ra tử, vượt biển khèo non, xem những sự nguy hiểm trên thế gian này như một chỗ dí trường. Có chi lạ mà gọi rằng chẳng biết. Còn như ngươi muốn hỏi tên ta thì xin hãy chịu khó ngó lên cái chéo khăn của ngươi thì rõ. Người kia nghe nói vừa hết mắt ngó lên thì đã thấy một mũi tên bay tới ghim nơi chéo khăn, thất kinh dối tài rút mũi tên xuống xem, thì thấy trên đầu mũi tên có đề Võ Đông Sơ ba chữ. Nguyên Võ Đông Sơ là một người có tài bắn giỏi phi thường và tài trèo non cũng đệ nhất, nên khi tên bộ Hạ sụp xuống miệng hang rồi, Đông Sơ tính phá cửa hang không nổi, liền nhảy thành ra khỏi cái tháp, rồi bắn rừng vượt bụi truyền gập đá này qua gập đá kia, đi trên non thấm thoát như đi dưới đất bằng quyết lục ngắt tìm hang mà kiếm tên bộ hạ cho bạn. khi sào lên một gợp đá kia bỗng thấy bọn sơn động đương đem tên bộ hạ mà cho lên nhánh cây, thì đông sơ đứng trên gợp đá cao dương cung ráp tên rồi nhắm ngay cánh tay tên kia bắn cho một mũi. đến lúc tên chủ sơn động ra hỏi danh tính, thì đông sơ muốn đem cái tài bắn phi thường của mình ra chênh sơ cho chúng nó thất kinh, nên chẳng chịu lấy miệng mà xưng danh, lại lấy mũi tên bắn nhim nơi kéo khăn đặng cho chúng nó xem đó thì biết danh và biết tà của mình luôn thể. Khi tên chủ Sơn Động rút mũi tên xuống xem Thấy ba chữ vỏ đông sơ Thì dai lại ngó chăm chỉ trên gặp cá một hồi Rồi hỏi Vỏ đông sơ nào Phải là đông sơ trung quý chăng Đông sơ nói Phải Người ấy liền dai lại nói với người đứng một bên rằng Vậy thì vỏ đông sơ này Là người ân nhân Hai ta phải ra ta nhìn tiếp Nói rồi hai người đều lấy tấm lưới đen trước mặt xuống Và lập đật bước ra trước gặp cá cúi đầu chào đông sơ và nói tôi cảm thất lễ, xin ơn nhân miễn cấp. giữa sân đèn sáng tỏ rõ, đông sơn ngó lại thì thấy người ấy còn trang, đầu bịch thân đen, mình mặc một bộ đồ võ phục, mũi cao mày rậm tướng mạo khôi ngô. rồi ngó lại người đứng phía sau thì thấy một gái quốc sắc hồng nhan, tác chừng hai mươi mấy tuổi, má phấn môi son dung nhi kiều mỹ, cũng mặc một bộ đồ võ phục, bộ tướng gọn gàng, trên dài có tròn một cái áo lông chim phủ ra trước ngực. đứng phía sau mắt nghiếc Đông Sơ chính kiến miệng cười như bông phù dung mới nở. Đông Sơ lấy lằng lạ ngó sững mà chẳng biết người nào, rồi dây hỏi người trai kia rằng: Túc Hạ và cô Nương là ai? Xin nói căn do cho tôi rõ. Tên kia nói: Tôi tên là Hoài Nhất Lan, còn người này là em gái tôi, tên là Hoài Nhị Cô. Cách ba tháng này, khi tôi ở Bắc Kỳ, về ngang biển Hà Long, tình lình gặp bọn hải khấu bên Trung Quốc đón tướp thuyền tôi. Bọn nó rất đông nên cử không lại, phải bị nó giết hết ba tên thủy thủ và gần bắt đặng tôi. Mai đâu gặp đạo chiến thuyền của quan Nhân đến đánh bọn nó dở tan và cứu khỏi chúng tôi trong lúc nguy hiểm. Đường khi bất cập, tôi lập đập xuôi buồn vượt biển, chẳng kịp bái tạ ân nhân. Xong tôi thấy cây cờ cầm trước thuyền của ân nhân có đệ bốn chữ Đông Sơn Trung Quý, thì tôi kia dạ chạm lòng, để ngày sau gặp sẽ đền ở tri ngộ. Chẳng về ngày nay gặp quan nhân đến đây thật cũng một cuộc trung phun nên rất thân hạnh. Vậy xin ân nhân theo tôi bước tới tư đường rồi sẽ cạn lời trò chuyện. Nói rồi dắt đông sơ đi dòng theo đường núi. Khi ra khỏi động thấy một tòa nhà rộng trải nguyên nga. Trước sân có xe một cái dòng sơn liên thạch trụ. Trong nhà ghế bàn rực rỡ đầy buốc sáng loạ. Đông sơ liếc mắt xem qua. Thấy trước bàn thờ có để hai chén rượu và nghi tiết sẵn sàng thì biết chắc ngày mai sẽ làm lễ cưới như lời hai người mua rượu đã nói tại quán trong lúc ban ngày đó vậy. Nhất lang bề mời Đông Sơ ngồi giữa khách đường rồi hối trẻ đem trà, còn Hoa Ni Cô từ giả rồi trở về tư thất. Nhất lang nói: "Khi tôi ở Bắc Kỳ nghe Quan Nhân cũng mạng quần dư, nhưng nay chẳng biết Quan Nhân có việc gì đi đến xứ này, làm cho tôi đã thấy tôn nha thì chẳng biết bao nhiêu thỏa tình ái mộ." Đông Sơ nói: "Từ khi tôi về Yên Hải Khấu giấy đậm thánh chỉ gia thân làm chức đô quý và sai đi tuần thủ phía nam quan khi đi tới đây thì trời tối tôi bèn tạm quán nghỉ ngơi nghe nói núi này thú nhiều nên thầy trò tôi đi săn chơi đặng dạo xem phong cảnh luôn thể nay tôi đến đây thấy cổ quy mô hoành tráng đón võ quy nga tôi rất thay cho túc hạ thật khéo kinh dinh nhưng mà trong việc chủ quỹ môn đình chẳng biết túc hạ đã có người tề gia nội trợ hay chưa xin nói cho tôi mừng kính luôn thể Qua nhất La nghe Đông sơ hỏi thì cười ha hà và nói hỏi nay tôi mãn lo du lịch gian hồôn Nam Tẩu Bắc lấy kiếm cung mà làm sự nghiệp mượn non nước mà làm cửa nhà nhưng chưa tỏi chí tan bồng tôi rất khổ phận Nam Nhi đứng trong Hoàng gió vì vậy nên việc trăm năm tơ tóc tôi kinh lãng lơ gác để hoài tay mãn vui theo thú biển rộng non dài mà việc gia thức chưa người nội trợ Nay mới gặp một nàng phương xa lạc bước Đã cùng tôi hứa định lương duyên Vậy xin tỏ thì cùng quan nhân Mai này là ngày đám cưới qua trước động hồng của tôi Ấy là ngày thứ nhất trong đời tôi Mới bước vào đường nhân duyên chồng vợ đó thôi Trong sơ bèn hỏi thân thêm rằng Vậy ngày mai này là ngày túc hạ làm để minh hôn Nhưng chẳng biết người của túc hạ cưới đây Quê quán ở đâu mà gọi rằng phương xa lạc bước Nhất là nói Người ấy quê ở Đông Kinh, mẹ cha mất sớm nên nàng tính qua Hải Ninh thăm diễn thân nhân, chẳng về rủi ro lạc bước giữa rừng. Nhưng mai gặp em gái tôi là Hoàng nhị Cô đem về hôm nay, bây giờ ở tại Sơn Động. Đông Sơn nghe nói tới đây thì thầm nghĩ rằng, nếu thế từ lời Nhất Lan nói như vậy thì quá thiệt bạch thu hà, nhưng chẳng biết cớ nào nàng lại bội ước dông tình với mình mà hứa hôn cùng Nhất Lan cũng lạ. Nghĩ rồi dây lại nói, trói cười cười, trò chuyện cùng Nhất Lan cho giả lãng, nhưng trong ruột đã sinh ra một khối đố hận nghi sầu. Nó quặn quặn lừng lên, ngăn nhăn giữ ngực. Hai người đàm đạo một hồi rồi, Nhất Lan bảo trẻ dọn phòng nơi khách đường cho đông sơ, còn Nhất Lan thì ra hậu đường rồi vào tư phòng ngơi nghỉ. Hết tập 4